Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ba tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 42, hồi 21, lòng dạ đàn bà phần tiếp. Giường nệm thật là êm, mềm gối cũng hết sức sạch sẽ, nhưng tiểu phi cứ trằn chọc không làm sao ngủ được. Chưa bao giờ tiểu phi mất ngủ, cũng chưa bao giờ chàng nếm qua cái mùi vị của cảnh thức trắng đêm dài. Một mùi vị thật là dễ sợ. Trước kia, cứ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi là chàng lăn vùi ra nằm ngủ, dù cả trên đất tuyết lạnh chàng vẫn ngủ được như thường. Nhưng hôm nay, tuy rằng rất mệt thế, nhưng chàng cứ lăn lộn mãi mà hình bóng của Lâm Tiên Nhi cứ lẩn vẩn trước mặt. Và mỗi khi nghĩ về nàng, Tiểu Phi nghe có một cảm giác ngọt ngào xuyên luồn trong từng thớ thịt làn da, một cái gì êm êm kỳ lạ mơn vuốt ở tâm tình chàng lại không ngớt tự trách, tự sỉ vả mình. Tại sao không biết đè nén để mạo phạm đến nàng? chàng còn đấm cả vào ngực mình, tự nguyện với lòng, từ nay đối với nàng sẽ tôn kính hơn nữa, vì nàng rất xứng đáng để cho chàng tôn kính. nàng không những rất đẹp, rất dễ thương, và hơn thế nữa, nàng lại rất tinh khiết và cao quý. gặp được một người cao quý như thế quả là một điều may mắn cho chàng. nghĩ mãi, nghĩ mãi trong đầu óc thăng bằng của tiểu phi đã lờ mờ vẽ lên một ngôi nhà ấm cho ngày mai tuy rằng còn xa vời lắm nhưng không phải là không thực hiện được chỉ sợ người ta không có lòng chứ ngại gì núi sông rời đổi cuối cùng chàng cũng tiếp đi trong cái viễn cảnh hạnh phúc đó chẳng biết bao lâu cũng chẳng hiểu là do đâu tiểu phi vụt tức giấc và nhảy phát xuống giường hành động của chàng y như bản năng tự nhiên của dã thú đánh hơi được cơn nguy Và cảnh giác bừng tỉnh dậy Thanh kiếm đợi chàng tra vào dây lưng Thì cánh cửa sổ cũng vụt mở toan ra Tiểu Phi bắt gặp đôi mắt thật là dễ sợ Dễ sợ hơn cả mắt của quỷ Đang chừng chừng nhìn chàng Đôi mắt của Y khóc Mày đến gặp Lâm Tiền Nhi à? Y khóc hỏi liền Tiểu Phi đáp Phải Y khóc khẽ lắc đầu Tốt lắm Ra ngoài này Không cần phải đợi cho đối phương gọi lần thứ hai, Tiểu Phi phóng ra liền Sau khung cửa sổ và vòng tường Giữa khoảng cách của bức tường với khung cửa sổ Là con đường hẻm rộng khoảng 3 thước Y khóc và Tiểu Phi đứng đối diện nhau Bằng cái khoảng cách 3 thước đó Vốn bản tính không thích nói chuyện Cho nên Tiểu Phi không khi nào chịu mở miệng trước Y khóc lại là con người Cũng chẳng ưa nhiều lời Chỉ nói Ta đến đây Để giết mỹ. lời nói thật gọn gàng nhưng cũng thật đầy đủ ý nghĩa của việc lão đến đây và sắp sửa hành động. tiểu phi đăm chiêu một lúc rồi lạnh lùng đáp: hôm nay ta không thích giết người, người cút đi đi. y khóc cười nhạt, ta hôm nay cũng không thích giết người, chỉ muốn giết mi thôi. tiểu phi hơi nhíu mày. he à? y khóc nói luôn. vì mi. Mì... Không lên đi chung với Lâm Tiên Nhi Đôi mắt của Tiểu Phi vượt người lên lạnh buốt Nếu người còn nói đến nàng một lần nữa Ta buộc lòng phải giết người y khóc cười đanh ác Tại sao? Tiểu Phi gần rõ từng tiếng Vì người không xứng y khóc bật cười to lên <cười> Chẳng những ta gọi tên Mà còn muốn ngủ chung với nàng nữa kia mi làm gì được ta? Tiểu Phi nghe hơi nóng bốc lên khuôn mặt. Là con người xưa nay rất lạnh tính. Tiểu Phi chưa bao giờ biết giận dữ như hôm nay. Cho đến bàn tay của chàng cũng run lên vì tức giận. Cánh tay cầm kiếm mà run. thế kiếm sẽ không còn vững vàng và chính xác. Tiểu Phi đã quên khuấy đi điều đó. Lợi kiếm của chàng được bung ra. Trong khi cơn giận dữ đã đốt tan cả lý trí. Chiếc thành mà thủ của y khóc cũng đồng lúc nhoáng lên. Xoạn sau tiếng ngân dài của sắt thép chạm nhau, thanh kiếm của tiểu phi đã gãy mất nửa đoạn. y khóc cười lên sảng sảng. ha <cười> võ công thế đó, mà lâm tiên nhi lại hết sức ngợi khen, kẻ thật cũng kỳ lạ. trước thành ma thủ lồng theo câu nói ra đúng mười chiêu, quả không hổ là một vũ khí mà cao thủ giang hồ nghe thấy đều đề khiếp. Hình dáng bên ngoài của chiếc thanh ma thủ xem ra khá nặng nề Nhưng một khi uy lực được tuôn ra đúng mức Sự lợi hại của nó khó mà ước lượng. Thêm vào đó, chiều thế của kẻ sử dụng lại hết sức kỳ quặc và tinh giảm Tiểu phi hoàn toàn lâm vào thế thủ Vất vả gỡ đạt từng chiêu Trên tay chỉ còn lại đoạn kiếm gãy dài không quá nửa tắc May nhờ bộ pháp thần tốc mới miễn cưỡng thoát nguy Ý khóc cười lên đắc ý ha! À, nếu Mi chịu ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của ta, ta sẽ tha cho Mi khỏi chết. Chắp mũi của Tiểu Phi thấm ướt mồ hôi, trang mím miệng làm thinh không nói. Y khóc nói tiếp: Ta muốn hỏi Mi, phải chăng Lâm Tiên Nhi thường hay ngủ chung với kẻ khác? Mi với nàng đang ngủ chung với nhau lần nào chưa? Tiểu Phi gầm lên một tiếng. Thanh kiếm gãy trên tay lại lần nữa bung ra, lại một tiếng xoàn vang lên dữ dội. Đoạn kiếm gãy lại lần nữa lại gãy đôi và bị sức chấn của thanh ma thủ bay văng hải phía. Luôn cả tiểu phi cũng bị té nhào trên mặt đất lộn đi một vòng. Thanh ma thủ của y khốc nhanh như sát chớp giáng theo liền. Tiểu phi muốn đứng lên cũng không làm sao tìm được kẽ hở của thời gian, đành phải lam khía thêm hai lượt để lẩn tránh. Nhưng qua chiều thứ ba, tiểu phi đành bất lực nằm im áp lực của thanh ma thủ càng lúc càng nặng nề. Tiểu Phi nghiến chặt răng, căng hờn chờ đợi cái chết. Y khóc nhếch môi cười sần sật. <cười> nói đi, nói rõ những gì ta hỏi đi, rồi ta sẽ tha chết cho. Tiểu Phi vụt nói. Được rồi, để ta nói. Y khóc càng cười to lên và trong cái phút giây của chiếc thanh ma thủ được lơi chậm, lão chợt thấy một ánh kiếm chớp lên thật nhanh chưa bao giờ y khóc thấy một thế kiếm nhanh đến dường ấy. cho đến khi nhìn rõ kẻ xuất phát lên thế kiếm, thì lão cũng vừa bị mũi kiếm sắc vừa yết hầu. trong cổ y khóc kêu lên những tiếng rồn rồn không ngừng. sắc mặt của lão tràn đầy nét kinh hoàng và sửng sốt. cho đến chết lão cũng không tin nổi, cái gã thiếu niên trước mặt lại có thể giết chết mình, lại có thể đâm ra một thế kiếm nhanh dường ấy. tiểu phi dùng hai ngón tay khẽ kéo lấy đoạn kiếm bị y khóc chấn gãy lúc nãy. Từng tóc rút ra khỏi ít hầu của lão, từng thớ thịt của y theo đó nổi vòng lên dễ sở. Ánh mắt như băng lạnh chừng chừng nhìn Tiểu Phi. Tiểu Phi nhếch khẽ vành môi, buông rõ từng tiếng một Kẻ nào dám buông lời sỉ nhục nàng, kẻ đó sẽ rước lấy cái chết. Trong cổ của y khóc vẫn kêu rộn rộn, cho đến lúc lông nhéo và tròng mắt cuộn vòng lên, lão định cười lên. Nhưng cái cười ấy cảm biến khuôn mặt lão thêm phần dễ sợ Không những lão bình cười Mà lão cuồng còn muốn nói với Tiểu Phi rằng mi Sớm hay muộn Thì cũng chết trong tay nàng mà thôi Nhưng tiếc thay Câu nói đó Vĩnh viễn không phát ra thành tiếng Khi Lâm Tiên Nhi mở mắt thức giấc Thấy ánh nắng chiếu lên mái tóc Một bóng người đang đi lại bên ngoài cửa xong Nàng biết ngay đó chính là Tiểu Phi Tùy gạo muốn bước vào Nhưng vị ngại làm kinh động giấc ngủ của nàng Vì nếu là y khóc Hắn không khi nào chờ ngoài cửa sổ Một cách khó chịu như thế Đôi mắt nhìn theo chiếc bóng của Tiểu Phi Thấp thoáng qua khung cửa sổ lâm tiền nhi cảm thấy thích thú vô ngần Tùy y khóc là một gã đàn ông Có nhiều đặc tính và khá nổi xanh Mẫu đàn ông như thế đối với nàng Quả là rất kích thích Và cũng rất tân kỳ Nhưng Tiểu Phi dù sao cũng có nhiều đặc điểm đem lại cho nàng nhiều thú vị hơn Nàng vẫn nằm im trên giường để cho Tiểu Phi đợi một lúc lâu bên ngoài Nàng mới khẽ gọi Tiểu Phi, anh đó chăng Tiếng anh hình như được nàng cố ý kéo dài ra Nghe vừa thân thiết vừa êm dịu lạ thường Chiếc bóng của Tiểu Phi vụt bên ngoài cửa sổ và giọng tràng đắt lên Tôi đây Lâm Tiên Nhi dịu dàng hỏi, tại sao anh không vào? Cánh cửa mở toang qua cái đẩy nhẹ, Tiểu Phi hơi nhíu mày. Không gài cửa à? Lâm Tiên Nhi bậm môi và mỉm cười. Tôi quên rồi đó, cái chi tôi cũng quên cả. Tiểu Phi vụn bước nhanh bên giường nhìn sững nàng Trên khuôn mặt của Lâm Tiên Nhi Có nhiều chỗ bầm và sưng lên Tiểu Phi mặt liền đổi sắc, Hốt hoảng hỏi Đêm Đêm qua chuyện gì xảy ra với Tiên Nhi thế Lâm Tiên Nhi thật thản nhiên À Mỗi khi bị mất ngủ Mặt tôi thường hay sưng lên như thế Hồi hôm tôi cứ lăn lộn Mà không làm sao ngủ được Da mặt nàng hình như hồng lên hơn Nàng gục đầu vào lớp mềm Và cười lên giúp xích Cái gì mà ngó châm bập người ta quá thế Bộ người ta không ngủ được Rồi nghi Nghi người ta này nọ hay sao Tiểu Phi thêm một lần Lặng người ra si dại Tình trạng nghe như tan thành nước Và loãng thành hơi Lâm Tiền Nhi lại hỏi Thế còn anh Anh có ngủ được không Tiểu Phi chậm rãi lắc đầu Tôi cũng chẳng yên rất được Vì có con chó điên cứ sủa loạn ngoài cửa sổ Lâm Tiền Nhì chố mắt Con chó điên nữa. Tiểu Phi gật nhạy đầu Phải Và tôi giết nó rồi quăng xuống sông rồi Từ phía bên ngoài chợt vang lên những tiếng cua lột cổ Tiểu Phi hé rộng thêm cánh cửa sổ Nhìn thấy ngay tên tiểu nhị đứng nơi trống, lắc qua cái bình trà cho vang lên thành tiếng động và giao to. Thưa chư vị khách quan, chư vị ai muốn nghe những tin tức mới mẻ nhất của võ lâm, cùng những chuyện to tát sôi động giang hồ gần đây, xin mời đến phòng cơm để dùng. Trưa nay, Tôn Nhị tiên sinh từ phương Nam vừa tới sẽ kể lại, bảo đảm là hết sức giật gân và sốt sẻo. Chư vị có thể vừa dùng cơm lại vương được nghe chuyện lạ, là... xin kính mời kính mời. tiểu phi khép nhẹ lại cánh cửa và lắc lắc đầu. lâm tiên nhi liền hỏi, anh không muốn đi ngay à? tiểu phi đáp, không. lâm tiên nhi chớp chớp mắt, nhưng giọng nàng thật là thản nhiên. tôi lại muốn đi ngay, và lại mình vẫn phải ăn cơm cơ mà. tiểu phi dùng vai cười. Xem ra Cái lối xinh nhài cách đó Thế mà đắt khách đấy Lâm tiền nhì tung mình định ngồi dậy Nhưng nàng vụt cười lên giúp dích Và rụt người trở vào mình Da mặt nàng càng hỏng lên Môi cắn lấy môi Gục đầu e ấp Anh kỳ quá nè Còn chưa chịu đưa quần áo cho người ta nữa à Tiểu Phi Cùng nghe mặt mình nóng gian lên Trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng lụt Tiếng cười nũng nịu của Lâm Tiên Nhi vang lên Anh quay mặt sang bên kia đi Cấm nhìn lại đằng sau đấy nhá Chính sân sân mong mong 多少楼台眼雨中记得当初你弄我弄车如流水马如楼尽管狂风平地气没人如雨前如后怕轻声声欲 相逢不问为何匆匆 啊情深深欲朦朦世界只在你眼中相逢不问为何匆匆